xin chào cả nhà mọi người đã ăn tối chưa ạ? vậy làm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng bộ truyện ngôn tình mười ba nhân cách chỉ để yêu em và ngay sau đó thì ngày mai mình sẽ phát sóng một bộ truyện ngôn tình mới à, mới và rất là hay chưa từng được phát sóng trên các kênh khác À bộ truyện nói về cảnh sát nam vùng chống ma túy và nữ sinh đại học vô tình bị bắt cóc mọi người đều cho rằng câu chuyện bắt đầu từ khi Hạ mạt bị ép trở thành quân cờ ở lại bên cạnh chu cẩn yêu để khống chế anh còn chu cẩn yêu vì muốn giành được sự tin tưởng của những kẻ đó mà buộc phải giữ câu lại nhưng thật ra câu chuyện của họ đã bắt đầu từ một lời hứa của rất nhiều năm về trước đây là một bộ truyện mới và rất là hay rất mong nhận được sự đón nhận của ký khán thính giả truyện cũng sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuối bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập cuối bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em 9 giờ sáng, Chu Niệm và Hàng Toại đến Đông Tế, Úc Thành lái xe, trên đường vượt qua nhiều xe khác, bọn họ đến thẳng phòng khám của bà Cụ Hàn. Trong phòng khám, thấy hai người đẩy cửa vào, bà ấy nhìn Chu Niệm vui mừng nói: "Cô gái nhỏ, hồi phục tốt lắm, chỉ nhìn sắc thái thôi đã biết mập hơn chút rồi." Chu Niệm dịu dàng vâng một tiếng. "Bây giờ được 41 cân rưỡi rồi ạ." Bà ấy gật đầu. "Tốt lắm, tiếp tục phát huy, ba bữa đều phải ăn uống tử tế." "Vâng." cảm ơn bà đã quan tâm ạ bà cụ Hàn đầy kính lên rồi mới quay qua nhìn Hà Tọa thoải mái nói cuối cùng cũng đồng ý tới trị liệu rồi à Hà Tọa nhìn Chu Niệm bên cạnh thản nhiên đáp vâng Chu Niệm biết nếu như không phải vì cô chắc chắn anh không muốn đến chữa anh vì cô nên mới thỏa hiệp và nhượng bộ tới mức này bà cụ Hàn nói tiếp vậy chúng ta nói về quá trình trị liệu nhé bà ấy giơ hai tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống Hạc toại kéo ghế trước bàn ra để chu niệm ngồi, rồi mình mới ngồi sang bên cạnh. Sau đó bà cụ Hàn dùng cách nói thông tục, dễ hiểu để giải thích cho hai người cách trị liệu liên quan đến gộp các nhân cách lại. Phương pháp trị liệu chính là thôi miên. Theo như lời bà cụ Hàn nói, trong cơ thể của Hạc toại, có 12 nhân cách phụ cần phải hợp nhất lại. Thông qua thôi miên để hợp nhất họ cũng chính là khiến họ trở thành thể thống nhất, chứ không phải giết hết từng nhân cách nào đó. Bởi vì mỗi một nhân cách phụ đều là một phần của nhân cách chính. Nếu như tách ra rồi, giết sẽ khiến cho nhân cách tổng thể bị phá hoại. Nghe xong Hạc Toại thả nhiên hỏi Vậy đối tượng đầu tiên bị hợp nhất là ai? Bà cụ Hàn cầm danh sách nhân cách của anh trong tay hỏi ngược lại Hạc Toại Cậu muốn hợp nhất ai? Thẩm Phất Nam, anh ta là đồ phiền phức Nếu như bà có thể giải quyết anh ta, những nhân cách khác sẽ dễ xử lý hơn. Vậy thì chọn Thẩm Phất Nam đi. Nói xong bà ấy đứng lên Bây giờ chúng ta tới phòng thôi miên Chu Niệm cũng đứng lên theo. Bây giờ luôn ạ? Bà cụ Hàn đi vòng qua cái bàn bước ra. Đúng thế, chị liệu phải tiến hành nhiều lần, hôm nay thực hiện lần đầu, đi thôi. Ba người đều đi vào trong phòng thôi miên, nhưng Chu Niệm chỉ có thể đứng đợi bên ngoài. Hàng toại và bà cụ Hàn bước vào, bắt đầu tiến hành thôi miên. Bà cụ Hàn dùng phương pháp thôi miên gọi Thẩm Phất Năm trong cơ thể anh tỉnh giấc. Xin chào, cảm giác thế nào? Thẩm Phất Năm xuất hiện, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Bà cảm thấy như tôi có vẻ tốt lắm sao? Bà cụ Hàn thong rong cười. Chỗ nào không tốt? Thẩm Phất Nam đáp. hào tội dám vì một người phụ nữ mà giết chết tôi, giết chết ân nhân cứu mạng là tôi đây, không được cười sao? Bà xem đi, bây giờ bà ngồi trước mặt tôi, đã chứng minh anh ta hành động rồi. Cậu ấy không giết chết cậu. Không giết chết tôi. Đúng thế, cậu ấy chỉ muốn hợp nhất, các người thành một thể thôi. Ai muốn hợp thành một thể với anh ta? Bà cụ Hàn cười nói Hợp thành một thể rồi các người có thể cùng nhau làm rất nhiều chuyện cũng không cần tranh chấp nữa phải biết là vốn dĩ cậu cũng là một phần của cậu ấy nếu không cậu cũng sẽ không tồn tại sau khi tách ra Thẩm Phất Nam im lặng một lát Nhưng tôi muốn quay phim Có thể tiếp tục quay phim mà bây giờ cậu ấy không muốn thả cậu ra ngoài nhưng nếu như các cậu hợp nhất lại rồi cậu có thể tiếp tục quay phim cậu có muốn tiếp tục quay phim không Đương nhiên muốn rồi Bà cụ Hàn thừa thắng xông lên. Vậy thì tốt rồi, vậy bây giờ cậu phải làm theo lời tôi nói. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng mình là một phần của cậu ấy. Cậu là cậu ấy, cậu ấy cũng là cậu, hai người là một. Cậu có thể làm bất kỳ chuyện gì trong tưởng tượng, kể cả việc quay phim, mà cậu thích nhất. Thẩm Phất Nam tròn mắt. Nhưng anh ta không muốn quay phim thì sao? Bà cụ Hàn nói. Yên tâm đi, cậu ấy rất muốn quay, tôi đã hỏi cậu ấy rồi. Bây giờ cậu ấy chỉ cần tin tưởng tôi. Tôi sẽ giúp cậu với cậu ấy hợp lại thành một. Như vậy cậu sẽ không bị cậu ấy áp chế nữa. Cậu sẽ được hưởng tự do hai bốn giờ được không? Thẩm Phất Nam suy nghĩ một lát rồi hạ quyết tâm. Sao tôi biết bà nói thật hay là giả? Bà cụ Hàn nói. Vậy để tôi gọi hà tội ra, cậu nói chuyện với cậu ấy, được không? Được, để tôi tự nói chuyện với anh ta. Thế là bà cụ Hàn làm một động tác kích hoạt quen thuộc trong thôi miên, bà ấy chạm vào chán người đàn ông. Sau khi thực hiện hành động kích hoạt này, Thẩm Phất Nam đột nhiên cười lạnh rồi nói Anh thực sự đồng ý ra ngoài, nói chuyện với tôi sao? Bà cụ Hàn biết, Thẩm Phất Nam nhìn thấy hạ toại, xuất hiện rồi, đây là một khởi đầu tốt Trong quá trình này, nếu hạ toại đồng ý xuất hiện giao lưu, chuyện này tương đương với phương hướng phát triển, đang theo hướng tích cực Bà cụ Hàn nói Cậu ấy ra rồi, cậu ấy đang nói gì với cậu? Thẩm Phất Nam nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không trung. Anh ta nói anh ta sẽ tiếp tục quay phim Sẽ không lãng phí thời gian Điều kiện tuyên quyết là tôi phải phối hợp Để hợp nhất nhân cách với anh ta Có nói gì nữa không? Giống như bà nói Chỉ liệu chỉ hợp nhất chúng tôi vào làm một Chứ không giết chết tôi Bà cụ Hàn cười dịu dàng nói Đúng thế chính là như vậy Bây giờ thì sao? Ánh mắt thẩm Phất Nam vẫn đờ ra Anh ta đưa một tay Về phía tôi Bà cụ Hàn cổ vũ Tốt lắm Nắm lấy tay cậu ấy đi Liệu Pháp Thôi Miên kết thúc Sau một tiếng rưỡi Thẩm Phất Nam và Hạc Toại Thành công hợp lại thành một Chỉ liệu còn suôn sẻ hơn bà cụ Hàn tưởng tượng nhiều Xét cho cùng Vẫn là giải quyết được chuyện Mà nhân cách phụ Thẩm Phất Nam quan tâm nhất Anh ta muốn quay phim Anh ta muốn công thành danh toại Trong sự ngưỡng mộ của vạn người Vì thế để anh ta biết rõ Anh ta có thể quay phim Có thể tiếp tục làm nghệ sĩ nổi tiếng Anh ta lựa chọn thỏa hiệp Đồng ý hợp lại với Hạc Toại chủ niệm chờ bên ngoài mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa cô đứng bất dậy bà cụ hàn và hà toại một trước một sau ra ngoài bà cụ hàn nói với cô trị liệu thôi miên lần này cực kỳ thành công thời gian trị liệu lần kế tiếp là tuần sau tần suất mỗi tuần một lần là tốt nhất đảm bảo duy trì trị liệu liên tục cho đến khi nhân cách trên người cậu ấy hoàn toàn hợp nhất lại chủ niệm thở phào một hơi vậy là tốt rồi hà toại kéo tay cô đi thôi Chu Niệm bị anh kéo về phía thang máy. Cảm giác thế nào? Cảm giác rất kỳ diệu. Hạc Toại nghĩ rồi nói. Bây giờ anh có thể cảm nhận được anh ta là một phần của anh. Anh có toàn bộ ký ức của anh ta, kể cả những cảm xúc ấy mẻ. Khi anh ta quay phim, anh đều có thể cảm nhận được. Chu Niệm cẩn thận, dê giặt hỏi. Nếu anh đã có toàn bộ ký ức của anh ta, vậy 4 năm trước, anh ta từng có người phụ nữ khác hay không? Thân mật với người phụ nữ khác? Anh nhớ mày cố ý hỏi nếu nghiên cứu kỹ bên trong có rất nhiều thứ đáng để hỏi chủ niệm quanh co thôi bỏ đi vậy hà tọa nhíu mày chọc một tiếng đầy ẩn ý tiếng chọc kia làm tim chủ niệm đập nhanh hơn sao thế anh ta thực sự làm chuyện đó với người phụ nữ khác rồi sao hà tọa im lặng mấy giây rồi hỏi ăn tối rồi anh đến với một người phụ nữ khác rồi giữ họ lại qua đêm có tính không chủ niệm trừng mắt nghẹn họng đương nhiên là tính rồi hai cánh cửa lớn màu bạc chậm rãi mở ra người đàn ông tiến lên nhưng tay lại cảm nhận được lực kéo hóa ra chu niệm vẫn đứng im bất động hàng toại dừng lại sao thế chu niệm không nhìn anh cô cụm mắt tự anh đi thang máy đi em đi thang bộ cô thuận thế buông tay anh ra hàng toại lại kéo tay cô lại vậy anh cũng đi thang bộ chu niệm lại rút tay về vòng trước ngực không cần tự em đi cô không để ý đến anh nữa xoay người đi vào lối an toàn Cổ tay chu Niệm đột nhiên bị Hạc Toại phía sau nắm lấy, giọng nói nghiền ngẫm từ sau truyền tới. Giận thật đấy à? chu Niệm cứng miệng. Còn lâu nhé? Mặc dù nói thế, nhưng cô lại quay mặt đi, không nhìn anh nữa, hơn nữa khóe mắt còn đỏ lên. Thấy dáng vẻ sắp khóc của cô, Hạc Toại lập tức đầu hàng, anh thành thật. Anh trêu em thôi, chỉ muốn xem xem em có ghen hay không? chu Niệm á khẩu. Em không ghen mà còn giận nữa, anh hài lòng chưa? Hạc Toại nhịn cười giải thích. Thầm Phất Nam chỉ thích danh tiếng, nếu anh ta muốn yêu đương thì ngay từ đầu đã theo đuổi sinh nhã Kiều rồi, không có ký ức thân mật với phụ nữ. Có điều có rất nhiều ký ức, anh ta vô tình từ chối, khiến các cô gái khác phải gào khóc. Nghe thấy mấy từ này, chu Niệm hơi buồn cười nhưng lại cảm thấy cười trong dáng vẻ sắp khóc thế này, rất quỷ dị nên cô miễn cưỡng nhẫn nhịn. Hạc Toại lại kéo tay cô, lần này chu Niệm không trốn nữa nhưng cô cũng không dễ định tha cho anh. Vậy là coi như xong sao? Người đàn ông cúi đầu cười. Anh cõng em xuống lầu nhé." Chu Niệm cảm thấy ý kiến này không tệ, nhưng ngoài miệng lại nói: "Em miễn cưỡng chấp nhận vậy." Hà Toại bị hai chữ này chọc cười. "Được, miễn cưỡng thì miễn cưỡng vậy." Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, Chu Niệm đưa hai tay chọc ngoáy ngược lên đầu anh rồi mới chậm rãi bò lên. Lưng anh rộng mảnh mẽ, trên người là mùi hương khoan khoái dễ chịu. Về đến nhà, Hà Toại bắt đầu thu dọn quần áo cho Chu Niệm anh lấy mấy bộ tru niệm thường mặc một bộ đồ ngủ còn có cả quần áo lót nữa sắp xếp quần áo xong thì bỏ vào vali tru niệm ở bên cạnh hoang mang anh về kinh phật không phải em hà Toại ngồi trước vali hành lý bận rộn đến đầu cũng không thèm ngẩng lên anh đang thu dọn hành lý tru niệm nghẹn lời trần trừ nhắc nhở nhưng đồ anh thu dọn đều là đồ của em anh biết khi tru niệm còn đang thắc mắc hà Toại đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú Anh chậm rãi cười còn chưa hiểu à Em là hành lý duy nhất của anh Sống hệt kế hoạch đào tẩu năm đó Anh cô độc, không hề vướng bận gì Thứ duy nhất mang bên mình Là lá thư em viết cho anh Còn có cả 333 bức ảnh Chúng ta chụp chung Đột nhiên quyết định cùng Hạc Toại Quay về kinh Phật, chuyến bay vào sáng sớm ngày mai Chu niệm chẳng có chút gì chuẩn bị Cô vào phòng vẽ Muốn mang một ít họa cụ đi Hạc Toại đi theo, anh dựa vào khung cửa không cần mang theo đến đó thì mua lại dù sao trước khi khai giảng vào tháng chín em đều phải ở cạnh anh được rồi cô lại ra khỏi phòng vẽ về phòng ngủ chu niệm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho hót sớm nhờ cậu ấy chăm sóc miến tuyến trong lúc cô không ở đây hót sớm vui vẻ đồng ý cùng lúc đó chu niệm cũng nhận được tin nhắn của hàn thanh chuyện của thiện tiến càng lúc càng lớn đóng cửa mãi mãi là chuyện ván đã đóng thuyền có lẽ không cần học tỏa ra mặt phơi bày nó ra ánh sáng nữa nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu Tôi cũng không giúp được gì. Cậu đồng ý thông qua một người bạn, rồi đồng ý nói chuyện với tôi. Đã là chuyện rất đáng để cảm ơn rồi. Trước đây lúc còn đi học, tôi không thân thiện với cậu. Xin lỗi nhé. Chú Niệm nghĩ tới sự ưu ám của thiện tiến, Hàn Thanh cũng là người bị hại. Cô nghĩ một lát rồi đáp. Không sao, cậu sống thật tốt nhé. Chúc cậu vui vẻ. Cậu cũng thế nhé. Cả hào tọa cũng vậy. Chúc hai người hạnh phúc. Cô hy vọng tất cả những linh hồn từng trải qua bóng tối và đau khổ cực đoan đều có thể vươn ra, chạm tới ánh sáng, có thể được sửa ấm và cứu rỗi một lần nữa. Cũng hy vọng, kẻ tạo ra bóng tối sẽ bị trừng phạt. Công lý tới muộn, nhưng sẽ tới. Quá trình theo đuổi công lý có thể gập gành, có thể sẽ bị mài mòn, nhưng chỉ cần kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày công lý tới. Gieo nhân nào gặp quả nấy, tương tự như vậy, Chu niệm hy vọng người tốt như hàng tội, nhất định sẽ có được hạnh phúc. Máy bay bay từ Vân Nghi về Kinh Phật, hạ cánh sau 3 tiếng. Lúc xuống máy bay, Chu Niệm bị người hâm mộ đón máy bay làm kinh hãi, đưa mắt nhìn ra xa, một khung cảnh đông nghìn nghịt, vô số đầu người di chuyển, giơ máy ảnh, điện thoại lên cao, ánh sáng phở lát, gần như là mùa mắt Chu Niệm. Nhưng Hạc Toại lại bình tĩnh, tự nhiên, trong vô số ánh đèn, ánh mắt anh có thể không chớp lấy một cái trong thời gian dài, giống như trời sinh nên ăn chén cơm của ngôi sao này. Trong đám đông, Hạc Toại kéo tay Chu Niệm, chậm rãi đi về phía trước, trong sự mở đường của Úc Thành và mấy bảo vệ. Anh không sợ bị chụp chung, không hình với Chu Niệm. Ngược lại Hạc Toại, càng mong bị chụp, anh muốn để cho cả thế giới này biết anh có một người bạn gái, tốt như thế. Nửa tiếng sau, chiếc xe rẽ vào khu biệt thự nổi tiếng của kinh Phật, xe đỗ trong gara chuyên dụng. Sau khi xuống xe, Chu Niệm theo Hạc Toại đi vào cửa chính. Trước khi mở cửa, Hạc Toại kéo tay cô, ghi dấu vân tay cô vào hệ thống khóa. Còn chưa kịp đi vào, Hạc Toại đã nhận được điện thoại. Chú Niệm để ý thế, sau khi nghe điện thoại xong, sắc mặt anh đột nhiên xấu đi, cả người đều u ám lại. Cô vội vàng quan tâm hỏi. Sao thế anh? hà Quảng nói rất đơn giản. Cảnh sát Lư gọi điện thoại tới. Cảnh sát Lư nói gì? hà Quảng xa lưới rồi. Vụ án cháy rừng lại một lần nữa được bới ra, hà Quảng bị cảnh sát truy nã, trốn được vài ngày, cuối cùng bị lộ trong camera, không còn chỗ nào trốn nữa. Chẳng mấy chốc, ông ta đã bị bắt. Trong một ổ ma túy, chu niệm khựng lại một lát rồi mới hoàn hồn. Cuối cùng ông ta cũng xa lưới rồi. Không nói ông ta nữa. Hà toại đẩy cửa vào. Nói đến ông ta là lại thấy ghê tởm. Được. Hà toại đột nhiên dừng chân cười lạnh. Nhưng trước khi ông ta chết, anh phải đến gặp ông ta lần cuối. Chu niệm không chút do dự. Em đi cùng anh. Anh muốn đi chúc mừng ông ta. Giọng nói người đàn ông khàn đi, ánh mắt đầy hận thù. Khuấy môi lộ ra ý cười nồng đậm. Chúc mừng ông ta, cuối cùng cũng có thể đi chết rồi. Biệt thự, rộng 1600 mét vuông trù niệm lạc đường. Chẳng qua chút nào khi nói cô bị lạc đường trong phòng ngủ. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô dễ nhầm mướng, không trở về phòng ngủ mà đi tới thư phòng. Vất vả lắm mới tìm được hạ toại. Cô oán thán. Nhà anh to thế. Nhà anh. Người đàn ông ngước mắt lên, nói lại lần nữa. Nhà anh á. Chu niệm dịu dàng Chẳng lẽ là nhà em chắc Là nhà của chúng ta Hạc toại sửa lại Đối với anh mà nói Mặc kệ là ngôi nhà ở thị trấn nhỏ Hay biệt thự ở thủ đô Chỉ nơi nào có chu niệm Nơi đó mới là nhà Nếu không nói chỉ có thể tính Là một cái xác không linh hồn thôi Trong lòng chu niệm ấm áp Vậy chúng ta vừa là người yêu Vừa là người nhà Ừ Hạc toại nặng nề đáp Hơn nữa Chúng ta là duy nhất của nhau chú niệm bò lên giường ôm Hạc thoại trong lòng nghiêm túc nói, ừ um, chúng ta là duy nhất của nhau hai người họ là duy nhất là ánh sáng duy nhất sự cứu rỗi và là khát vọng duy nhất của nhau tiệc đính hôn của sinh nhã kiều được tổ chức rất hoành tráng buổi trưa tổ chức tại khách sạn năm sao ở kinh phật đến tối thì tổ chức trên bãi biển Hạc thoại đã nói trước với sinh nhã kiều là sẽ đưa chú niệm đi cùng sinh nhã kiều sảng khoái đồng ý đồng thời bảo người đặt bảng tên của chú niệm trên bàn chính cùng với bảng của hàng toại đến ngày tổ chức hàng toại ăn mặc theo kiểu phương tây anh mặc một bộ vét thủ công cao cấp màu đen và đeo lên một chiếc đồng hồ xa xỉ có giá gây sốc bất kể nhìn xa hay nhìn gần anh đều giống như một cảnh tượng vô cùng bắt mắt khi anh bước ra khỏi phòng thay đồ chủ niệm hơi giật mình một chút đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy anh mặc vét trước đây cô chỉ xem hình ảnh trên mạng cô thấy rằng vét thực sự là món đồ tôn dáng nhất của đàn ông đặc biệt là đối với một người chàng đẹp trai như hàng tòa. Anh mặc vào chắc chắn sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Trong ký ức thẩm phát nam để lại cho anh, Sinh Nhã Kiều có tính cách giống một cô bé. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mua một túi là dỗ được cô ta. Trên môi luôn nở nụ cười thường thấy. Sự thật đã chứng minh, sự lo lắng của chu Niệm là hoàn toàn dư thừa. Khi bước vào phòng nghỉ của Sinh Nhã Kiều, cô ta không chào hào toại trước mà vẫy tay nhiệt tình với cô. Chị dâu, xin chào chị. Hai tiếng chị dâu trực tiếp khiến khoảng cách giữa hai cô gái trở nên gần gũi Chủ niệm lấy bao lì xì, đã chuẩn bị trước đưa cho Sinh Nhã Kiều. Chúc mừng tân hôn. Sinh Nhã Kiều lịch sự nhận lấy bao lì xì màu đỏ. Cảm ơn chị dâu. Ngay sau đó, cô ta quay sang hà Toại và nói ra yêu cầu. Anh đã hứa với em sẽ biểu diễn trong tiệc đính hôn. hà Toại ra hiệu cho cô ta nhìn Úc Thành ở phía sau. Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sinh Nhã Kiều nhìn sang, thấy Úc Thành đang cập một đàn violin lông trên tay. hà Toại chơi khúc Cavatina trên sân khấu Anh kéo đàn một cách tao nhã và khéo léo Ngón tay thao tác rất chính xác Những giai điệu êm dịu và đẹp đẽ Vang lên khắp sảnh Vô số người xem bên dưới đang dùng điện thoại di động Ghi lại cảnh tượng này Trong đó có Chu Niệm Chu Niệm ngồi ở chính giữa hàng trên cùng Anh đứng ngay trước mặt cô Ánh mắt của Hạc Toại luôn dán chặt vào cô Trên môi nỏ nụ cười nhẹ nhàng Khí chất lạnh lùng thuần khiết Thoát lên vẻ đẹp trai khiến người khác khó mà bắt chiếc Chu Niệm nhìn anh trong điện thoại Phát hiện anh vẫn đang nhìn cô cô hơi xấu hổ ngước mắt lên nhìn xung quanh cô phát hiện rất nhiều người xung quanh cũng đang dõi theo ánh mắt của anh nhìn vào cô tình cảm ra già trong mắt anh như muốn thoát ra ai tinh ý cũng có thể nhận ra sinh đồng phản ngồi cùng bàn với cô cũng chú ý tới điều này bèn sát lại thấp giọng trò chuyện với chu niệm thằng nhóc đó rất thích cháu chu niệm mí mí môi khiêm tốn nói à cũng được ạ tối qua cậu ấy đã thú nhận với chú một số chuyện qua điện thoại Sinh đông phản nhìn cô Về vấn đề đa nhân cách Nói thật thì chú không để ý chút nào cả Hiện tại cậu ấy khá ổn Cậu ấy vẫn chịu gọi chú Là ba sinh là được rồi Giống như những người khác Sinh đông phản chỉ cần hạc toại Diễn cho tốt vài diễn lý tưởng của ông ấy Mà không quan tâm đến linh hồn Trong cơ thể của anh là ai chu Niệm thầm nói trong lòng Vào giữa tháng 8 Một buổi triển lãm họa sĩ toàn quốc Đã được tổ chức tại Kim Phật Bức tranh lang thang trong rừng lúc đêm muộn của chu Niệm cũng có trong gian triển lãm ngày triển lãm hôm đó chu niệm một mình đi đến trung tâm gian triển lãm lúc này hạc toại đã gia nhập đoàn làm phim cả ngày bận rộn không kịp ăn uống không có thời gian đến tham dự triển lãm tranh của cô sau khi triển lãm được khai mạc đã có rất nhiều người đến chu niệm dừng lại trước bức tranh này rồi lại đếm bức tranh khác quan sát kỹ càng đồng thời đứng từ xa nhìn đám đông vây quanh bức tranh của cô có rất nhiều người thích bức tranh của cô Phần lớn là các cô gái, nhiều cô gái dừng lại cạnh tranh của cô để chụp ảnh. chu Niệm dần dần thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn lo lắng sau khi cô quay lại với nghiệp vẽ, tác phẩm của mình sẽ không được người khác yêu thích. Một số người có mặt tại địa điểm bắt đầu nhận ra cô là bạn gái của hàng toại. Ai cũng quay sang liếc nhìn cô. Có người còn mạnh dạn, mời cô chụp ảnh cùng. chu Niệm chưa có kinh nghiệm được mời chụp ảnh chung với người khác nên cảm thấy rất mới lạ, cũng thân thiện đồng ý. Một cô gái khen ngợi, Chị dâu xinh đẹp quá, có thể đăng ảnh lên mà không cần chỉnh sửa gì. Chú Niệm ngượng ngùng, nói cảm ơn. Chị dâu, phim mới của anh Toại, sắp xong chưa ạ? Anh ấy nói, còn hai tháng nữa. Chú Niệm nhẹ nhàng trả lời. Cảm ơn chị dâu đã trả lời. Không có gì. Vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên có sự chấn động. Chú Niệm nghe thấy tiếng xịt xào của mọi người xung quanh. phái trưởng, hạc Toại đến rồi kìa. Thật hay giả vậy. Tôi nghe nói, đang ở cửa rồi. Chắc sắp đến cửa rồi đấy nhỉ? Anh ấy đến rồi. Chủ niệm nghi ngờ, điện thoại trong túi bắt đầu rung lên. Cô lấy ra thì đã thấy hạ toại đang gọi. Cô ấn nghe điện thoại. Em quay lại đi. Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên trong điện thoại. Chủ niệm quay đầu lại, nhìn thấy hoạc toại, cách đó 10 mét. Người đàn ông vẫn mặc trang phục lúc quay phim, áo phông trắng và quần âu màu xám. Bộ trang phục hết sức bình thường này khi khoác lên người, trông đẹp trai lên một đẳng cấp khác. Anh đứng ngược sáng, khuôn mặt hơi mờ đi nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Một động tác, nhét tay vào túi tùy ý cũng có thể đốt cháy trái tim của các cô gái. Sao ngơ ra rồi? Anh nhìn cô, nở nụ cười nhẹ nhàng. Lúc này chủ Niệm mới phản ứng lại, chậm rãi hỏi lại. Không phải anh đang ở trường quay à? Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói. Anh xin nghỉ phép rồi. Sao em còn chưa đến đây? Em không đâu, chủ Niệm nhẹ nhàng nói. Em muốn anh đi về phía em." Sau đó, anh bật cười hai tiếng, giây tiếp theo, anh nhấc chân, đôi chân dài bước từng bước đến gần Chu Niệm, lập tức Chu Niệm lại nghe anh nói, "Thật trùng hợp." "Cái gì cơ?" Chu Niệm nhìn thấy đôi môi mỏng của anh chậm rãi khép lại, giọng nói cách đó vài bước của anh trồng lên giọng nói trong ống nghe, vang lên bên tai Chu Niệm. "Niệm Niệm, cả đời anh đã đi qua rất nhiều con đường, nhưng con đường anh yêu thích nhất vẫn là con đường hướng về em." hà toại đi dạo quanh triển lãm cùng cô thân mật với cô mà không để ý đến người khác nằm tay cô từ đầu đến cuối không lúc nào buông ra khi đứng trước những bức tranh của cô hà toại đặc biệt chú ý đến tên vẽ tranh mới của cô tiểu thuận toại tiểu thuận toại anh chồng ngâm nhìn cái tên này hồi lâu sau đó quay đầu nhìn cô sao anh lại cảm thấy cái tên này có liên quan đến mình vậy bớt tường bờ lại đi Chu niệm nói hà toại không biết xấu hổ mà đi tới trước mặt cô Khuôn mặt anh Tuấn nở nụ cười. Em nói anh nghe xem. Chú Niệm cố ý trêu chọc anh. Còn lâu em mới nói. Hà Toại lấy điện thoại di động ra đưa cho cô. Vậy thì giúp anh một việc nhé. Xung quanh có rất nhiều người đang xem. Chú Niệm cảm thấy kỳ lạ. Anh đang làm gì vậy? Hà Toại nhớ mày. Khuôn mặt đẹp trai đến mức khó tin. Anh nở nụ cười vô cùng quyến rũ với cô. Làm phiền anh. Chụp giúp anh bức ảnh. Anh muốn chụp cùng với bức tranh của bạn gái anh những tiếng xì xào vang lên còn có người trực tiếp kêu lên trái tim như bùng nổ khuôn mặt chu niệm nóng bừng không dám nhìn xung quanh chỉ cầm điện thoại nhanh chóng chụp một bức ảnh cho anh sau đó vội vàng kéo anh rời khỏi hiện trường trên đường về hà toại vẫn bình luận về kỹ năng chụp ảnh của cô may mà em chụp cho anh nếu đổi lại là chụp cho người khác có lẽ bị em chụp thành người khác cũng nên miệng của người đàn ông này độc thật đấy cô chụp lấy chiếc điện thoại và nói làm gì đến mức như anh nói sau khi xem thành quả chủ niệm nhất thời cảm thấy áy náy hàng toại vẫn lấy ảnh cô chụp cho đăng lên weboy dù bận đêm ấy vẫn phải đến xem tranh của bạn gái phía dưới là bức ảnh anh chụp với bức tranh trong nháy mắt có hơn mười nghìn bình luận phần lớn đều là những lời chúc phúc sau khi về nhà việc đầu tiên chủ niệm làm chính là đi tắm hôm nay mồ hôi ra rất nhiều toàn thân nhớp nháp cô đang ngâm mình trong buồn tắm và lướt điện thoại đặc biệt mở Douyin ra xem mạc nại Vài ngày trước, cô ấy đã đăng một video vạch trần bạo lực học đường, rất nổi tiếng. Một đoạn trong đó là do hoác sống cung cấp. Mạc Nại cũng tận dụng xu hướng chuyển đổi hình tượng, không còn là blogger live stream về ẩm thực nữa. Chu Niệm bày tỏ sự ủng hộ đối với việc này. Bên ngoài, Hạc Toại đang thu dọn đồ đạc trong phòng giúp Chu Niệm. Mấy ngày nữa, cô sẽ trở về vân nghi học. Anh phải chuẩn bị trước cho cô. Anh tìm thấy thứ gì đó trong hành lý của cô. quyển nhật ký màu điên là quyển mà anh viết. Lúc trước ở trong thiện tiến, cho đến bây giờ anh đã thực hiện nhiều quá trình tích hợp nhân cách. Khi các nhân cách phụ lần lượt được tích hợp, anh có chút nhớ nhung những ngày trò chuyện với họ. Thế là anh mở quấn nhật ký ra và đọc từng chữ, từng trang. Đến trang cuối cùng, đó là những lời anh viết khi đang trong bóng tối và tuyệt vọng nhất. Tình trạng bệnh cấp 13 của anh vô phương cứu chữa. Nhiệm niệm, em muốn cứu anh hay hủy diệt anh đây? Có sự khác biệt so với trước đây là câu này được nối tiếp bằng một câu mới, viết bằng nét chữ đẹp khác. Chỉ hai từ. Cứu anh. Lúc này anh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh quay người lại, chạm vào ánh mắt của chu Niệm. chu Niệm nhìn thấy cuốn nhật ký trong tay anh, đồng thời tay còn lại đưa lên cổ, nắm chặt chiếc răng khôn, đã được sửa ấm bằng nhiệt độ cơ thể của anh. Cô nhìn anh đang cúi đầu, hôn lên chiếc răng khôn bằng ánh mắt, vô cùng say đắm. Tim chu Niệm đập thình thịch, không biết vì sao. Cô đột nhiên mắt thấy cay cay như sắp khóc. Hạc toại bước đến gần cô và lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, chiếc hộp trông vô cùng tinh tế và đẹp mắt, cho thứ bên trong chắc chắn không tầm thường. Chú Niệm hít một hơi, cô chỉ cảm thấy tróng váng vì cô linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tình yêu có thể khiến người ta tróng váng. Giống như chàng trai trẻ tuổi vô tư năm đó, Hạc toại tùy ý ném hộp nhung cho cô nói. Chú thức ân, nói lời phải giữ lấy lời, đây là phí chữa bệnh, anh trả em. Chú Niệm ngơ ngác, cầm hộp nhung, khó hiểu ngẩng đầu lên. Hạc tọa nhất cuốn sổ đang mở ra, và chỉ vào hai chữ, đều viết rõ trên trang. Cứu anh. Anh đưa tay gõ nhẹ vào hai chữ đó, ánh mắt cô cùng sâu thẳm. Là tự em viết đó. Chú Niệm chậm rãi, phản ứng lại, cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay. Đây là phí chữa bệnh sao? Anh cúi mặt, nhìn cô chằm chằm. Mau xem xem, có hài lòng hay không? Nếu không hài lòng, có thể thêm tiền. Chu Niệm coi đồ vật trong tay như báu vật, cẩn thận mở ra từng chút một. Một chiếc nhẫn sapphire xuất hiện trong tầm mắt Chu Niệm. Chiếc nhẫn rất đẹp, phát ra ánh sáng rực rỡ, dưới ánh sáng của đèn chuồng lê và được chạm khắc với tay nghề cực giỏi, trông giống như một con bướm đang vỗ cánh. Chu Niệm không thể hình dung được sự kinh ngạc của mình lúc này, cô muốn cười, lại vừa muốn khóc, ngơ ngác đứng ở đó, cuối cùng không biết nên khóc hay cười. Lúc này hạc toại chậm rãi, đóng cuốn sổ lại, lười biếng cười nói. Niệm niệm, nếu bây giờ em nhận tiền rồi, thì không được phủ nhận nó. Em phải điều trị cho anh suốt đời. Chu niệm muốn nói, nhưng cổ họng lại nhẹn ngào, cô nặng nề gật đầu. Sau đó anh ném cuốn sổ sang một bên, vòng tay qua eo cô và siết chặt. "Chu niệm, gả cho anh đi. Chu niệm nhẹn ngào, không nói nên lời. Hạc toại nói thêm. Anh sẽ cho em một ngôi nhà, một ngôi nhà chỉ thuộc về chúng ta. Những giọt nước mắt vui sướng cuối cùng cũng rơi xuống. Cô vừa khóc vừa nói Được, chúng ta sẽ có một ngôi nhà chỉ thuộc về chúng ta Người đàn ông nhẹ nhàng dỗ dành cô Đừng khóc, hôm nay là một ngày vui chủ Niệm nhào vào trong ngực anh Cô thực sự không thể kìm lại được Cô vui đến mức như muốn phát điên Đã lâu rồi, cô không được vui như vậy Hạc tòa ông cô dỗ dành một lúc Vừa ông cô vừa nói Còn một chuyện anh chưa nói với em chủ Niệm cầm hộp nhẫn trong tay vẫn hơi nức nở. Anh nói đi. Anh viết cho em xem nhé. Anh nói. Hạ tội ôm cô vào lòng, buông một tay ra chạm vào trang cuối cùng của quấn nhật ký. Cũng chính sau dòng chữ mà Niệm Niệm viết đã bán, anh viết mấy đoạn văn dài, viết xong thì cúi đầu hôn lên mái chú Niệm. Em có thể đọc được rồi. Chú Niệm khóc đến não, thiếu oxy. Em mệt quá, em muốn ngồi xem. Hạ tội trực tiếp ôm cô ngồi trên ghế sofa. Cách đó không xa, để cô ngồi trên đuổi anh, tiếp tục nếp vào vòng tay ấm áp của anh. trừ Niệm cầm cuốn sổ lên xem những đoạn hạc toại viết. Anh được nuôi dưỡng bởi bóng tối và chỉ có thể lấy ra khỏi cơ thể mình những cho tàn tuyệt vọng và đau khổ. Xung quanh đầy khói bụi và cho tàn, nhưng em đã đến với anh như một tia sáng sực rỡ Em đã tái tạo lại máu thịt của anh, ôm lấy tâm hồn anh, mang lại sắc xanh, làm sống lại mọi thứ trong thế giới của anh khiến anh cảm thấy thế giới bất ổn này thật đẹp đẽ. vậy là mặt trăng bắt đầu mọc lên từ cơ thể anh ngày này qua ngày khác. anh nhìn thấy em trong ánh sáng rực rỡ đó. niệm niệm khoảng cách giữa chúng ta là không đổi. chu niệm đọc đến dòng cuối cùng khóe mắt càng thêm cay xè. em biết chuyện mà anh muốn nói là gì rồi? hả? chu niệm nghẹn ngào nói. anh đã đọc thư mà em viết cho anh hồi trước, chứ không phải là anh chưa đọc. Đôi mắt điên láy của Hạc Toại càng sâu hơn. Và đây là câu trả lời anh dành cho em. Được, khoảng cách giữa chúng ta không bao giờ đổi. Chu Niệm nói xong thì đưa chiếc nhẫn ra lẩm bẩm nói. Cầu hôn cũng cần, em tự đeo nhẫn à? Hạc Toại khẽ cười, cầm lấy chiếc nhẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Niệm. Chu Niệm chủ động, giơ ngón tay áp út lên. Ngón tay ấm áp của người đàn ông hoàn toàn phù hợp với ngón tay cô. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cô ánh nắng trở nên dịu dàng vô cùng bây giờ em là của anh hai mắt chu niệm đỏ lên em là của anh hạc toại em mãi mãi là của anh điều đó sẽ không thay đổi cho đến khi cô chết chu niệm đột nhiên nói vậy em cũng nói cho anh biết chuyện này chuyện gì vậy đó là tại sao tên nghệ danh mới của em là tiểu thuận toại chu niệm nói giọng mũi nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng Đó là bởi vì trong tên của anh có một chữ toại, mặc dù lúc lấy tên này em và anh vẫn chưa ở bên nhau, nhưng lúc đó em vẫn cầu chúc cho anh có một cuộc sống êm đềm là làm được mọi điều mình muốn. Tình yêu cô dành cho anh cơ bản là dù không thể ở bên nhau, nhưng cô vẫn hy vọng anh có thể khỏe mạnh. Sau đó anh nhéo yêu cô thả nhiên nói. Em đang nghĩ gì đó, không có em, sao được gọi là làm được mọi điều mình muốn? Chủ niệm sừng sốt. Hả? Sau đó anh nhìn chằm chằm vào cô yết hầu khẽ chuyển động Chú Niệm, em là mong muốn duy nhất của anh Tim chú Niệm đập thình thịch Nhưng lại giả vờ bình tĩnh hỏi Bây giờ anh đã thực hiện được tâm nguyện Của mình chưa Anh chậm rãi thì thầm Đã thành hiện thực rồi Lúc này chú Niệm bỗng nhiên nảy ra ý tưởng Chạy đến phòng vẽ đã được chuẩn bị đặc biệt cho cô Lấy bảng màu và dụng cụ vẽ ra Cô để bảng vẽ lên vai Tay thì cầm bộ dụng cụ vẽ Chú Niệm trở về phòng ngủ Cô đứng cách anh vài bước, giống như khoảng cách lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô nhẹ nhàng hỏi với đôi mắt đỏ e. Bây giờ, em cũng có một nguyện vọng, đó là em có thể vẽ cho anh một bức tranh không? Vẫn nhớ, đó là năm hoa phượng tím trong thị trấn, nở đẹp nhất. Tháng 4 là thời điểm chuyển tiếp giữa mùa xuân và mùa hè. Chu niệm nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt giống như thiếu niên lúc đó, nhưng vẻ ủ rũ, đã được thay thế bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương. Anh nhìn về phía cô Khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau Anh mỉm cười và nói với cô Được chủ Niệm đã từng tưởng tượng Trong tương lai sẽ có một ngày như vậy Anh sẽ đứng trước mặt cô Ấm áp mà mạnh mẽ Giống như một vị thần có thể thực hiện được mọi tâm nguyện của cô Anh nói rằng cô là ánh sáng rực rỡ Trong cuộc đời anh Nhưng nào ai hay Đối với cô, anh cũng là tia nắng chói trang chiếu xuống Những vết nứt của cuộc đời Mang đến cho cô niềm hy vọng và cứu rỗi khỏi đáy vực sâu thăm thẳm may mắn thay họ đều có thể gặp được nhau trong cuộc chạy đua trên con đường cứu rỗi này họ cũng không được tính là uổng phí các bạn thân mến vậy là tập cuối buổi chuyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em đến đây là kết thúc à, do máy tính của mình à, bị gặp một vài trục trặc nên là mình sẽ gửi xuống Hà Nội để bảo hành mất 2-3 hôm sau đó thì mình sẽ phục vụ mọi người Một bộ chuyện mới và rất là hay Sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại